Trường 801 Nhị tình đấu hoàng Hỏa diễm xanh biếc hừng hực thiêu đốt nhiệt độ nóng cháy khủng khiếp Quách tán ra xung quanh Làm cho cơ thể tiêu viêm giống như là một cái lò lửa sôi trào Cũng may là lưu ly liên tâm hỏa Đã bị tiêu viêm luyện hóa Hoàn toàn khống chế Vì vậy, cái loại nhiệt độ kinh hồn này đối với tiêu viêm Đã hoàn toàn không có ảnh hưởng Nói chung, bất cứ ai sở hữu dị hoạ trong cơ thể Đều không sợ bị lửa thiêu đốt Bên trong ngọn lửa màu xanh dờn Một sợi tờ đen tối bằng lăng lượng giống như làm con rắn nhỏ đang tịch liệt vũng vẫy Một lần, lại một lần quay cuồng Màu đen trên thân nó dưới sự thiêu đốt của lưu ly liên tâm hoạ Đều tán đi một chút Mặc dù tốc độ tiêu tán cực kỳ chậm chạp, nhưng dưới tình huống không có thêm năng lượng bổ trợ, sớm hay muộn, màu đen trên sợi tơ năng lượng đó cũng chật để bị tiêu đốt hóa thành hư vô. Chỉ cần sợi tơ này mất đi kịch độc đen kích kia, thì tất cả đấu khí tinh túy mà ma độc ban đang ẩn chứa sẽ được tiêu viêm thoải mái hấp thu trở thành vật đại bộ khiến cho thực lực hắn tịnh tiến không ít. Tâm thần của tiêu viêm gắt gào chăm chú nhìn vào sợi kịch độc đèn kịch kia, trong lòng thầm cười lạnh. Nếu là mà độc ban thì với thực lực của hắn bây giờ chính xác chưa dám chọc đến, nhưng chỉ là tí ti độc chất này. Lại dưới tình huống không có gì hỗ trợ, thế mà cũng dám chạy lung tung. Phải chẳng là coi thường hai loại dị họa xung hợp thành lưu ly liên tâm họa trong cơ thể mình. Cho rằng không có chút uy hiếp nào với nó. Tâm thần chăm chú nhìn vào màu sắc đen kịt của màu sợi tơ độc đang nhạt dần. Tiểu viêm đối với cái gọi là... Cái gọi là ma độc ban cũng có chút kinh dị. Thứ này, theo lời tiểu y tiên nói, cực kỳ âm độc với thực lực đấu hoàng hiện tại. Hắn đúng là rất khó phá giải, nhưng khi thấy phần nào hiệu quả lưu ly liên tâm hoạ đối với ma độc ban, hắn liền có suy nghĩ... Thì ra là hắn hoàn toàn không phải không có lực chống đỡ. Hai loại dị hỏa cùng dung hợp tạo thành lưu ly liên tâm hỏa thực sự có thể đem độc tính mà độc ban luyện hóa. Mặc dù tốc độ cực kỳ chậm chạp, điều kiện tiên quyết chỉ cần luyện hóa được một số lượng độc ban cực ít. Mà dù sao lưu ly liên tâm hỏa ít nhất cũng có thể luyện trên nó. Bởi vậy tiêu viêm trong lòng tự có tính toán nếu lưu ly liên tâm hỏa có thể tiếp tục dung hợp với một loại dị hỏa nữa. Đến lúc đó, luyện hóa nguyên khối mà độc ban chắc chắn không phải chuyện quá khó. Đương nhiên, muốn tiếp tục dung hợp loại dị hỏa, vô cùng khó khăn, không kém gì đi tìm một cường giả đấu tôn nhờ giải độc hộ. Đấu khí đại lục to lớn đến vậy, dĩ nhiên dị hỏa cũng cực kỳ thưa thớt. Nếu tìm một loại, thì đúng là việc cực kỳ may mắn. Hơn nữa, xem như là tìm được rồi đem nó luyện hóa cũng là cực kỳ khó khăn. Dị hỏa thực sự không phải vật chỉ dành riêng cho luyện dược sư Một số người tù luyện đấu khí thuộc tính hỏa Hay là một vài cường giả có thủ đoạn đặc biệt đặc thù Luyện hóa được dị hỏa đều có thể sử dụng nó Mà trên đấu khí đại lục này Cường giả có năng lực luyện hóa dị hỏa cũng không ít Ai lại không có tâm đối với dị hỏa Không thèm nhỏ rãi cơ chứ Một khi tin tức dị hỏa truyền ra Chỉ sợ cái lợi trước mắt Sẽ khiến vô số cường giả un un kéo đến tranh đoạn Nếu như muốn từ trong hỗn loạn Mà cướp đoạt Với vô số cường giả Đánh bại hết thảy Để thuận lợi lấy ra được dị hỏa Thực là một việc vô cùng khó khăn Nhớ ngày đó tiêu viêm Để có được vẫn nạc tâm viêm Ước chừng phải Mòn mỏi năm chờ tại học viện giả nam Gần một năm mới có cơ hội Thờ dịp học viện giả nam Cùng các cường giả hắc sắc vực đại chiến Lấy đi vẫn nạc tâm viêm Chưa kể còn phải trả giá bằng một phen sinh tử giấy ruộng giữa sự sống và cái chết. Bởi vậy, muốn tìm một loại dị hỏa rồi dung hợp. Độ khó không kém so với việc đi tìm một cường giả. Đầu hưu tôn là bao nhiêu? Tự nhiên, nếu nói đến cái loại dị hỏa thứ ba, đúng là cơ thể tiêu viêm cũng có. Chính là cốt linh lãnh hỏa mà giật lão lưu lại. Nhưng dị hỏa này có linh hồn ấn ký giật lão, nếu không phải linh hồn của giật lão tiêu táng dần. Muốn dung hợp cần phải quét sạch ấn ký bên trong. Mà chuyện này tiêu viêm tuyệt không muốn, bởi hắn còn trông cậy vào cốt linh lãnh hỏa cảm ứng sinh tử dược lão. Tùy nói dược lão từng nói, nếu dấu lửa in trong trán hắn bị tiêu tàn, thì tiêu viêm có thể đem cốt linh lãnh hỏa luyện hóa dung hợp. Nhưng hôm nay, dấu lửa đó vẫn y như cũ, chưa từng phát ra nhiệt độ bất thường gì, hơn nữa lấy tính cách tiêu viêm. Dù là dấu lửa in trên trán có biến mất, có có thể không cố kỵ gì đem nó cắn luốt luyện hóa. Vì nếu thực sự xảy ra chuyện này, sẽ là tình huống hắn không nguyện ý thấy nhất. Khi Tiêu Viêm đang bị cuốn theo ý niệm trong lòng, thì bên trong những ngọn lửa xanh biếc, vẻ ngoài đen kịt của sợi tơ ma độc đã nhạt đi khá nhiều, thậm chí mơ hồ có thể thấy được một loại đố khí tinh thuần như chất lỏng nhu nhuyễn xen kẽ trong đó, không hổ là vật âm độc. Ngưng tụ đủ khí cả đời cương dạ đấu tông, có thể trong ngọn lửa chống cự lâu như vậy. Nhìn vẻ ngoài của Ma độc, vẫn còn sót lại một ít màu đen kịt như cũ, lòng Tiêu Viêm không khỏi thở dài, tâm thần cố gắng thúc dục, khiến cho lửa xanh thẳm kia đột nhiên trở nên sáng hơn rất nhiều, nhiệt độ tăng vọt lên. Cứ như vậy trong thảm luyện hóa, không biết kéo dài bao lâu, Tiêu Viêm chỉ biết, để luyện hóa Ma độc này, đôi khi trong cơ thể hắn có lẽ tiêu hao 2 phần 3. Từ đó có thể nhìn ra sự khó khăn trong việc giải quyết ma độc ban chỉ là một tia nhỏ nhoi khiến cho Tiêu Viêm lâm vào tình trạng như thế, hắn âm thầm tắc lưỡi than thầm. Thì ra ngọn lửa đang cháy rừng rực đột nhiên hiện một cỗ đấu khí tinh thuần hùng hồn khiến toàn thân Tiêu Viêm rung động. Tần thần vừa chuyên chú lại, thấy ngay trong ngọn lửa hư hập kia, ma độc ban vốn có cái màu đen kịt giờ phút này vẻ ngoài đã biến mất toàn bộ, đổi thành màu trong suốt. Từ đó Một luồng đấu khí tinh thuần xen xet từ từ lưu động, loại đấu khí này vốn là tràn ngập độc tính nhưng đã bị lưu ly luyện tâm hỏa trường kỳ thiêu đốt. Luyện hóa tất cả tạp chất khô trục ra ngoài, lưu lại chỉ còn năng lượng đấu khí thuần túy. năng lượng này chỉ cần có được, bất kỳ ai cũng có thể đem nó hấp thu không hề có tác dụng phụ. Quầng lửa xanh biết từ từ tán đi, nhưng mà để đảm bảo an toàn Vẫn có một đoàn trôi lơ lực bên cạnh tùy thời để tiêu viêm sử dụng. Tinh thần lực cẩn thận phát tán, cuối cùng nhẹ nhàng chạm một chút vào nguồn đấu khí tinh thuần này. Không thấy có gì nguy hiểm, tiêu viêm mới đem tinh thần lực từ từ xâm nhập trong đó. Tinh thần lực xâm nhập hầu như không hề trở ngại. Trong nhé mắt tiêu viêm liền kiểm soát được quyền khống chế của nguồn đấu khí tinh thuần này. Mạnh mẽ đè lén, điểm vui sướng trong lòng, tâm thần hắn liền suy chuyển chị với cổ đấu khí tinh thuần này, dọc theo lộ tuyến công pháp phân quyết nhanh chóng vận hành, đường theo sự tuần hoàn của cổ đấu khí tinh thuần kia, đấu khí trong người hắn cũng xoay chuyển càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, giống như là đội lên một cơn lốc năng lượng, phát ra âm thanh gào thét kỳ dị, cơn lốc năng lượng này đối với tiêu viêm không có chút ảnh hưởng dấu nào, mà ngược lại, nó đến đầu từng giọt đấu khí tinh thuần như chất lỏng sen sệt liền thẩm thấu Những chỗ đấu khí tinh thuần đọc lại Một cảm giác tư xướng đến cực điểm Từ chỗ dấu ký nhất trong linh hồn hải Của tiêu viêm tràn ra Làm cho hắn nhịn không được riêng gì đầy thoải mái Cường nốc đến nhanh mà đi cũng nhanh Sau khi chạy xa Chừng 30 giọt đấu khí Nó chậm rãi tiêu tán Mà nguồn đấu khí tinh thuần kia Cũng là nhàn nhạt đi Cuối cùng vần tán ra Làn khắp tứ chi xương cốt Biến mất không còn dấu vết Bên trong thạch trì, tiêu viêm vẫn nhắm nghiền hai mắt trong áo lước. Mực nước đã hạ xuống đến tắt lưng. Độc thủy đèn kịt xuất sùng sục, sụn đến từng đám bọt nước. Mỗi một lần bọt tung vỡ đều là tạm mát ra một cỗ khói độc lồng đậm. Bên cạnh thạch trì là hình dáng đáng yêu của tiểu y tiên. Lúc này là đã sớm thay đổi quần áo, đôi mắt ôn nhu nhìn vào lãng lước, đèn kịch kia. Sâu trong đáy mắt hiện nên vẻ bất đắc dĩ nặng không ít tới, dị trong cơ thể Tiêu Viêm khủng bố đến vậy, chỉ luyện hóa một sợi mà độc mà thôi, phát ra nhiệt độ nóng bỏng cỡ này, làm cho lức độc đen kỳ cực kỳ chân quý trong ngào, sùng sục mà bốc hơi bay đi phân nửa. Trong lúc Tiểu Y Tiên đang cảm thấy không biết làm sao, thì Tiêu Viêm vốn đang nhắm mắt trong hồ, thân thể khẽ run, lưng mi run run rồi chậm rãi mở ra, thì hai mắt Tiêu Viêm hoàn toàn mở, một luồng khí tức mạnh mẽ hơn hẳn so với trước kia cũng đột nhiên từ cơ thể hắn mạnh mẽ phun ra kiến cho lực độc trong ao lội sóng, nước bắn tung tóe gần lưỡi trượng. Áp lực tràn lan ra xung quanh, sau một đát liền chậm rãi thu lui về, cuối cùng biến mất trong cơ thể Tiêu Viêm, ánh sáng trong mắt hắn lúc này cũng từ từ thu nếm lại. Cảm thụ được lực lượng của Tiêu Viêm có phần mạnh mẽ hơn trước kia, Tiểu Tiên cảm thấy sung sướng mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước, lấy một chút điểm tựa thân hình Tiêu Viêm mạnh mẽ nhảy lên bụng trái trên bậc đá hướng tiểu ý tiên cười cười. Thấy Viêm cứ thế nhảy khỏi ao, tiểu ý tiên hoặc hồn vội vàng giơ ánh mắt đi, sắc giọng: "Quynh, hừ, Quynh còn không chịu mặc quần áo vào đi." Nghe vậy, Tử Viêm mới giật mình số hộ phát hiện, thì ra hắn còn đang trên giường, vội vàng lúng túng lấy một bộ quần áo từ trong nệm dưới luống vướng mặc vào. Đợi cho đến khi Tử Viêm mặc xong quần áo, tiểu ý tiên mới quay lại, bàn tay mềm mại nhẹ vén lên sợi tóc rối trên trán. Cương mặt còn động lại chút ứng hồng. Nhưng chỉ lát sau làng đã ổn định tâm thần. Đôi mắt tím lấp đánh nhìn về phía tiêu viêm cẩn thận đánh giá tò mò. Luyện hóa xong tiêm mà, mà độc ban lúc lấy. Thực lực huynh tăng lên nhiều không? Tiêu viêm khẽ cảm ứng một chút cười nhẹ. Cũng không nhiều. Hiện tại tạm xem như là nhị tinh đấu hòa. Địch phòng mà thôi. Vậy đủ rồi. Tăng quá nhanh không phải chuyện tốt. Hơn nữa mà độc ban vẫn còn trên cơ thể huynh. Sau này huynh nếu có đủ năng lực... Đem nó hoàn toàn luyện hóa Chỉ sợ thực lực của huynh lúc đó đột nhiên tăng mạnh Tiểu y tiên cười cười nói Lúc này hai người ở riêng với nhau Làng được cười nhiều lắm Tiểu viêm gặt đầu Hắn biết rõ Cỡ đấu hoảng muốn thực lực tăng lên một tinh khó khăn thế nào Rất nhiều người muốn chăm chỉ luyện tập cả năm Chỉ sợ vẫn như cũ tăng không bao nhiêu Vậy mà luyện hóa chút ít mà độc kia Khiến hắn tăng một tinh đã là ngoài sửa liệu Không biết nếu đem nó hoàn toàn luyện hóa có đạt tới đỗ hoàng định phong hay không bàn tay sở nhẹ vào ma độc ban trên ngực tiêu viền cười thầm đột nhiên hắn nhận ra rằng cái vật này cũng không quá đáng ghét như mình tưởng tượng ban đầu trường 802 trên bảng bài danh thứ 3 tiêu viền kéo áo lên tay khẽ sờ vào ngực Ánh mắt lướt qua phát hiện giữa phút này xung quanh ma độc ban đen kỳ quỷ dị đã được che kín bởi một đạo ký hiệu Có lẽ là đạo vụ văn mà ma độc ban đang khuất trương liền bị áp chế bao phủ lại Đây là phương pháp phong độc mội học được từ quyển độc kinh trước đây Chúng ta ngẫu nhiên tìm được nơi sân động Hơn nữa, trên thân thể huynh có dị họa tương trợ Bởi vậy trong vòng 2 năm, ma độc ban sẽ không phát tác bùng nổ Nhìn cử động của tiêu viêm, tiểu y tiên nhẹ giọng nói Nói cách khác, trong vòng 2 năm, Huynh phải tìm được tới cường giả đấu tôn, hỗ trợ giải độc, nếu không đến lúc đó, phòng ấn sẽ tự động tiêu tán, mà độc bàn hoàn toàn bộc phát, nói đến đây vẻ mà Tiểu Ý Tiên chợt có chút nghiêm trọng. Được, Tiểu Viêm kẽ gật đầu, trước kể nếu hắn có thể tìm được loại dị hỏa thứ ba, cũng có thể đem mà độc bàn này luyện hóa. Dù sao, độ khó có thể có loại dị hỏa thứ ba, so với tìm... Cường giả đấu tôn giúp đỡ cũng không kém bao nhiêu à, Theo bội được biết Trong đế quốc này không hề có cường giả đấu tôn cường tại Thậm chí toàn bộ Địa vực Tây Bắc cũng khó thấy Tiểu y tiên nhíu đôi mày Còng vút thở dài Loại cấp bằng cường giả đấu tôn Có thể xem như đứng trên đỉnh Kim tượng táp của đấu khí đại lục Phóng khắp mặt đại lục Cường giả như vậy chỉ sợ Ít không thể nói Mà để cho những cường giả như thế, thì không thế lực nào không phải là loại hùng mạnh nhất lưu đại lục, thậm chí là siêu thế lực. Cũng cùng với mấy cái gã khổng lồ này so sánh, bất quá độc tông hay viêm minh, đều chẳng thấm vào đâu, dù sao đế quốc gia mã và đế quốc xuất vân đều chỉ là một góc vô cùng nhỏ bé của đại lục đấu khí, thậm chí ngay tại khu vực Tây Bắc, hai cái đế quốc này chỉ sợ không có quyền lên tiếng. Từ từ cái gì rồi cũng sẽ tới, Dù sao không phải còn hai năm sau, tiêu viêm thầm than nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra không có một chút để ý mà tiếp tục cười nói vui vẻ. Nói đến đây trong lòng tiêu viêm đột nhiên hiện lên một cái tên quen thuộc. Vị tiền bối này hắn từng nghe được sư phụ Dược Lão và Đại trưởng Lão Tô Thiên của lội viện Già Nam nhắc tới là một cường giả, phong tôn giả. Phong tôn giả, trên đấu khí đại lục chỉ có cường giả cấp bậc đối tôn mới có thể xưng hô như thế. Vì người có khả năng cùng với dược lão lăm đó sinh tử chi giao, hiện nhiên là một vị cường giả đấu tôn chân chính. Đấu tôn địa vị cực cao, người bình thường dù tìm được, muốn họ ra tay giúp đỡ hay là giải độc là chuyện không có khả năng. Bởi vậy, chuyện này nhất thiết song phương, phải có chút giao tình. Vì với những cường giả này không có thực lực hoặc là có thực lực về phương diện nào đó, thì đối phương nạp sao lại nguyện ý cùng người kết tình giao thủ trừ một ít quan hệ đặc thù ra, phần lớn giao tình đều đặt được tạo thành dựa trên thực lực hai bên. Điều này đủ thực dụng nhưng sự thực thì vẫn là sự thực. Bởi vậy, nếu thực sự muốn dựa vào lời nói để nhân vật như vậy động tâm thì có lẽ phải từ Có lẽ phải từ người vốn xương sinh tử chi giao, Cũng Dược Lão mà nhờ cậy. Mà theo lời Đại trưởng Lão Tô Thiên nói, Thì Phong Tôn Giả, Như có giao tình rất sâu đậm với Dược Lão, Mặc dù Dược Lão mất tích nhiều năm, Thì Lão nhân ra đó như cũ, Không chết không thôi, Bùn bà khắp đại lục, Tìm kiếm cho được tung tích bạn mình. Từ đó có thể thấy, Giữa hai người này giao tình sâu đậm thế nào, Tuyệt đối vượt xa những người bình thường tự tượng. Vậy nếu như có thể tìm được phong tôn giả Thì bằng vào quan hệ giữa hắn và dược lão Có lẽ đối phương sẽ ra tay giúp đỡ Chỉ là Nghĩ tới đây tiêu viếm nhất thời cao mày Đại lục đấu khí rộng lớn như thế Hắn đi đâu tìm được người này Chẳng lẽ phải tung tin Nói hắn là đệ tử dược lão Đến lúc đó chỉ sợ phong tôn giả chưa kịp đến Thì bản thân hồn điện Vốn đầy giấy mâu thuẫn với dược lão đã tới trước Hậu quả không cần nghĩ phải biết Nghĩ tới nghĩ lui Vẫn không thông suốt chút nào Tiểu viêm đành chán nản lắc đầu Mà tiểu y tiên mấy giờ chăm chú đứng nhìn hắn Cũng không biết làm sao chỉ cười cười Rồi nói Thả lần đầu rồi Bên ngoài Tiểu y tiên mỉm cười nhẹ nhàng bước đi Thân thể huyện chuyện mềm mại Tiến bên ngoài thạch lâm Đi thôi Nếu mà độc bàn đã phong ấn Tiếp tục ở lại chỗ này đối với huynh không tốt Nghe vậy tiểu viêm cũng khẽ gật đầu Lời đầy đầu đầu cũng là chàn ngập độc khí Tuy nói độc khí bình thường, vừa vào cơ thể liền bị hắn lưu ly liên tâm hỏa thiêu đốt thành hư vô. Nhưng mà ở lầu tại nơi đây, xác thực đối với hắn không hề có lợi. Hai người tiêu viêm mới đi ra Thạch lâm, thì Mỹ Đô Tòa và Tử Nghiên đang cành cánh giữa cửa liền phát hiện vội vàng chạy tới. Nhìn thấy sắc mặt của tiêu viêm đã tốt hơn. Cả hai cô gái đều thở dài nhẹ nhõm, chế trụ được nó rồi sao? Vừa bước nhanh đến đón, con người hẹp dài của Mỹ Đô Tòa, vừa mới lướt qua người tiêu viêm thành âm đầy vẻ quan thiếp. Tiêu viêm gật đầu, cười rừng rỡ. Ít nhiều nhờ vào phương pháp phòng độc của tiểu ý tiên. Nếu không, muốn tu tập cái thứ này cũng cực kỳ khó khăn. Lời nói của hắn không phải là giả Chỉ một tia độc nhỏ xíu cũng đủ làm cho tiêu viêm phải tiêu hao đến hai ba phần đố khí trong cơ thể mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Nếu hoàn toàn mà độc ban bộc phát, Chỉ sợ đến lửa thành đố khí Thì tiêu viêm cũng không có để mà phản kháng Hơn nữa Hắn nói câu này không nghi ngờ là muốn Làm cho quan hệ tiểu y tiên và Mỹ đô toà bớt căng thẳng Hai cô gái này thật giống như chó với mèo Vừa thấy mặt Liền không nhịn được trâm trọng Khấu ó nhận dị đến tué lửa rồi Sau khi vòng ấn có thể kéo dài thời gian bộc phát Mà độc ban bao lâu Đối với lời của tiêu viêm Mỹ đô toà Tỏ vẻ giả lơ, được lại lông mày đền nhánh hơi nhíu lại, hỏi vấn đề trọng yếu nhất. Nghe vậy tiêu viêm cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này làm gì cũng chỉ thích trực tiếp và thẳng thường, nhất châm là hụt kiến huyết. Phòng ấn có thể duy trì trong vòng 2 năm, tiểu ý tiền bên cạnh trần trừ hồi lâu khẽ nói. Hai năm, đôi lông mày kẻ đen của Mỹ Đô Tòa nhíu lại, thở dài nói. Nói vậy, trong vòng hai năm phải tìm được cương giả đấu tôn giúp tiêu viêm giải độc. Nếu không mà độc ban sẽ bùng lộ lần nữa Phải Vậy sau 2 năm Tớ có thể tiếp tục bố trí lại phong ấn không Mí đồ Toà trầm giọng gặm hỏi Chuyện này thì không được Phương pháp phòng độc chỉ có thể dùng một lần Đến lần thứ hai hiệu quả không còn bao nhiêu Tiểu ý tiên có vẻ khó chịu Trật cười khổ nói Cặp đông mày đèn nhỏ của Mí toa Toà Nhú hẳn lại Thấy bộ dáng cô làng dường như muốn trách móc cây khổ tiêu viên bên cạnh vội vàng Trên vào giữa hai người Bắt hắc dĩ cắt ngang Hiện tại có thể, căng thẳng cũng đã vô dụng, tốt nhất là bình tâm, tĩnh trí mà ngồi thường lượng với nhau. Làm thế nào mới tìm được đấu tôn cường giả đi? Tiểu ý tiên chắc hết nhờ vào, cô sắp xếp chúng ta một chỗ nghỉ ngơi. Được không? Thả lần và tự nhiên đại chiến tới giờ cũng cần an dưỡng. Đối với yêu cầu này, tiểu ý tiên tự nhiên không cự tuyệt, thấp giọng nói với tiêu viêm vài câu, sau đó người rời đi, bộ dáng như tự mình muốn chuẩn bị chỗ nghỉ bọn hắn nhìn bóng lưng tiểu ý tiên đã đi xa tiểu viêm lúc này mới quẹt quà Mỹ đồ tòa nhằn nhó cười nàng ấy cũng giúp chúng ta quá nhiều cô đừng có tiếp tục cây viền toái với làng ấy được không đối với sự lời nói đầy cầu cạnh của tiểu viêm Mỹ đồ tòa cũng từ chối cho ý kiến đôi mắt long lành nhìn thẳng hiện tại người muốn làm thế nào không phải định ngồi chờ chết chứ Cần suy nghĩ một chút đã nghỉ ngơi một ngày đi mày sẽ bắt đầu tra hỏi những tin tức về hồn điện trong miệng lão già kia tiểu viêm rằngg tay để bất lực chợt ngón tay khẽ sơ và lạp xới cho con mắt đèn sâu thẳm sạch qua một tia hạt quàg lạnh lẽoần này hắn lọn lội cấp bách đi tới đế Quốc xuất vân mục đích chỉ vì bắt được một người hồn điện để từ đó truy ra một ít tun tích liền quang tới hồn điện cũng như dược lão Nghe vậy, mỹ đô ta trần trừ một chút, gật đầu, thở dài. Trong căn phòng rộng rãi, phạm vất một mùi thơm nhạt nhạt, ngọn đèn không hề trói mắt, êm dịu chiếu sáng, xua đi bóng tối chập trung. Trên giường, hai mắt tiêu viêm nhắm chặt, bàn tay kết thành thủ ấn xếp bằng tu luyện, hắn chậm rái hít vào năng lượng thiên điện trong không gian xung quanh, tu luyện như ngược dòng nước. Không tiến ti lùi là một quá trình lâu dài bền bỉ, muốn trở thành cường giả để cho mọi người ngưỡng mộ, tôn trọng tự nhiên là phải trả giá bằng rất nhiều mồ hôi và công sức, cố gắng lỗ lực phi thường. Hai làn khói trắng nhàn nhạt, nhạt giống như hai con rắn theo hấp tiêu viêm lượn lờ giữa mũi. Cuối cùng, sau một lần hít thở, nhẹ nhàng tiến vào cơ thể của hắn, trải qua sự luyện hóa mạnh mẽ, đấu khí hùng hồn trong cơ thể lại giặt rào thêm một chút. Tiêu viêm tù luyện chừng một giờ, thì lớp sương mù bằng năng lượng nhàn nhạt, nhạt, quay quanh, chóc mũi của hắn cũng dần tiêu tán, mà đôi mắt vốn đang nhắm nghiền, cũng từ từ mở ra, lồng ngực hắn khẽ ép vào, một vụ trọng khí bị đẩy ra sau cơ động này, thân thể tiêu viêm mới dần thả lỏng, hắn thoáng chậm ngầm, bàn tay phé náo lên, ánh mắt đầy phức tạp, nhếu mắt nhìn mà độc ban quỷ quái. Cường giả đấu Cường giả đấu tôn sao Miệng của hắn khẽ thì thào, lát sau tiêu viêm trợt cười khổ một tiếng. Cái hy vọng này vẫn còn đỡ hơn, cực kỳ khó khăn tìm được một loại dị hỏa thứ ba để luyện hóa. Nhưng nếu như có thể dựa vào năng lực bản thân mà phá giải hoàn toàn má độc ban, hấp thù chỗ này, năng, chỗ cái này năng lượng kia, rõ ràng lợi ích tiêu viêm thu được so với 10 người hỗ trợ tốt hơn rất nhiều. Dị hỏa, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối. Tiêu viêm thì thầm ánh mắt chằm chằm nhìn vào ngọn lửa Đang lay động Ngón tay đột nhiên cong lại bú trong nạp xới Lập tức mấy tấm bản đồ sách nát Tràn ngập hơi thở cổ xưa hiện ra trên bàn Bản đồ này vẹn ngoài cũ kỹ Rõ ràng tồn tại một thời gian rất lâu Trên tấm bản đồ sách nát mơ hồ nhìn thấy đồ hình Nhìn thô sơ dạng được Rõ ràng là một đóa hoa sen màu đen quỷ dị Đoá sen đen kịch quỷ dị Trên mặt ngoài mỏng manh, từng tầng hắc viêm bao phủ, càng xem càng tỏa ra vẻ yêu dị vô cùng. Ánh mắt thiêu viêm cắt cao nhìn chăm chú, đổ hình đóa sen mục đen kia. Tim đập mạnh, hôm nay hắn không còn là gã thiếu điên vô tri của năm xưa, bởi vậy mới cực kỳ rõ ràng. đồ hình này tượng trưng cho cái vật cực kỳ khủng bố. Tịnh Liên yêu hỏa, trên bài xanh bạc đứng thứ ba. Chương 803: Tính toán. Dị hỏa bản trên đại lục người ta vẫn biết đến gồm 23 loại. Mà mỗi một loại dị hỏa xuất hiện đều khiến cho tiên hạ trở nên điên cuồng và đoạt. Bất cứ tin tức gì liên quan đến chúng sẽ làm cho đại lục chấn động kinh hồn. Trên điểm này lịch sử đã nhiều lần chứng minh. Dị hỏa để tên trên bản đều là những đặc điểm riêng biệt. Đương nhiên bản tay ngón dài, ngón ngắn, thì dị hỏa cũng có loại yếu mạnh tương đương. Loại dị hỏa đầu tiên mà tiêu viêm sở hữu được là thanh liên địa tâm hỏa. Bài danh thứ 19, nó ngoài nhiệt độ cuồng bạo nóng bước ra, còn, còn, còn có khả năng dẫn động lối lửa phun trào. Có điều, đến nay tiêu viêm còn chưa sử dụng được hiệu quả này. nên cuối cùng, nó có tác dụng như vậy hay không chưa thể lý giải. Mà dị hỏa thứ hai xếp hàng thứ 14 trên bảng vẫn nạc tâm viêm, một loại vô hình chi hỏa, lực công phá tương đương với thanh niên địa tâm hỏa, nhưng hơn nhiều về phần quỷ dị, nó sở hữu tính năng quan trọng nhất khiến người ta đỏ mắt tranh giành, là có thể giúp tăng cường tốc độ rèn luyện đố khí trong cơ thể của tu luyện giả, đẩy nhanh tốc độ tu luyện lên rất nhiều lần. Còn về phần những dị hỏa cực mạnh xếp bên trên, Tiêu Viêm cũng đã gặp qua một là cốt linh lãnh hỏa, bài danh thức 11 Dị hỏa này chỉ riêng nói về lực công kích đã mạnh mẽ hơn xa hai loại dị hỏa tiêu viêm lùi dưỡng trong người chứ khi hắn xung hợp chúng thành lưu ly liên tâm hỏa mức thể so sánh còn những loại siêu khủng đằng sau hắn đến tên còn chưa nghe qua chứ đừng nói mà tìm được đặc dị công năng của chúng mới ở vị trí thứ 11 mà thôi sức phá hoại của cốt linh lãnh hỏa đã kinh khủng như vậy thì đứng thứ 3 trong dị hỏa bảng Tịnh liên yêu hỏa uy lực sẽ thông thiên thế nào Cứ như lời dược lão trước đây Thì tịnh liên yêu hỏa Ông chưa từng thấy bao giờ Nhiều lầm như vậy Một chút tin tức của nó không có đẳng cấp loại này Nghe ra có vẻ mơ hồ giống như không tồn tại Chẳng hiểu kẻ nào tạo lên dĩ hoạ bằng Làm sao lại có thể biết được Những thông tin thần bí như vậy Về chúng mà sắp xếp phân loại được Tiêu viêm thiên thoảng Nghe được dược lão nhắc qua Năm vị trí đầu tiên của dị hỏa kỳ thực là loại chỉ có danh tiếng để lại. Là có ai từng thấy bao giờ chỉ thấy trong thời đại của lão, tin tức hữu dụng về chúng tuyệt nhiên không xuất hiện. Lấy thân phận thực lực của dược trần ngày đó, đã từng kiêu ngạo suy nghĩ đến chiếm hữu một trong năm loại này mới thỏa chí bình sinh. Mà kết quả thì sao? Hào tội vô số thời gian cùng tinh lực, đừng nói năm loại đứng đầu bạc. Ngay cả nhóm 10 còn chưa từng thấy mặt, đành phải hạ thấp độ cao mà dưỡng lấy cốt linh lãnh hỏa bài danh thứ 11. Cho dù như vậy trong quá trình tuần phục nó, xém chút nữa đã bị phản phệ mà tử vong. Cứ như vậy mà nói, những loại dị hỏa đỉnh cao kia chưa chắc đã có thể hòa hợp cùng tu luyện giả. Nhớ tới ngày xưa trong sơn động nhặt được một đồng tiên sứt mẻ hiện nên đóa sen một đen ấy. Dược lão đồng thời nhận ra cái lai lịch của nó mà khiếp sợ vô cùng. Ông không hề tưởng tượng nổi, vật mà mình hào tùm tùn trí bấy lâu này không hề tìm ra manh mối, lại có thể thấy trong một cái sơn động kỳ bí kia. Lòng thầm điểm qua các loại dị hỏa mà mình biết đến, tiêu viêm khét thở dài, nhảy xuống giường bên cạnh, thu nhặt đến những mảnh bản đồ ố vàng cổ xưa rách nát đã được ghép sán lại. Từ mạch bản đồ đó dần dần hiện lên những nét mở nhạc tiếp nối với nhau. Nhưng dù như thế, với chỉ đường dẫn mơ hồ của tấm đồ lộ ra, tiêu viêm không thể cách nào có chút manh mối. Căn bản vô phát đẩn ra được địa điểm ghi nạn trên đó là địa phương nào. Bàn tay nhẹ nhàng mân mê bản đồ, ánh mắt của hắn lúc này đang bị hút về góc trên cùng bị thiếu khuyết của nó. Theo tiêu viêm suy đoán, tấm bản đồ này chắc có bốn phần. Đây mới chỉ là ba. Vậy phần thứ tư nếu tìm thấy không phải có thể từ đó mà suy ra được lơi hạn lạc của dị hỏa sao? Bất quá nói thế thôi, chiến đấu khí đại lục mênh mông vô tận muốn tìm ra bản đồ lưu lạc kia chẳng khác mò kim đáy bể. Mà cái loại đồ vật này chẳng thể công khai đường hòa truy tìm. Cường giả trên đại lục này như mây tập. Chẳng phải như giả mãi đế quốc khỉ hò có gái này. Người bình thường chẳng thể biết nó là cái gì. Bởi vậy Lỡ ai mà phát hiện ra hắn đang tìm kiếm đầu mối của tỉnh Liên Nhiêu Hỏa, thì phiền toái cỡ nào cũng biết. Đừng mong những ngày còn lại hắn sẽ được thảnh thơi. Nghĩ tới đây tiêu viêm lại cười khổ. Hắn sợ dĩ có ba mảnh bản đồ này, phần lớn vì cơ duyên may mắn. này muốn tìm kiếm tấm thứ tư, há dễ dàng như vậy. Ai, thông tin về đấu khí đại lục của ta vẫn còn rất nghèo nàn. Mà tin tức của dị họ bảo, Lại càng không thể có Giờ muốn tìm tấm bản đồ cuối cùng này Chẳng biết làm anh mối từ đâu Tiểu viêm câu tít đôi mày trầm ngâm hổi lâu rồi lập bậm Xem ra nếu muốn nắm bắt được chút gì đó Thật một chút hy vọng Phải gặp được người thông tuệ dày dặn đại lục này Thải Lân và Tiểu y Tiên Đều có thể tin tưởng được Khổ lỗi họ chẳng dành gì hơn mình Ngón tay nhịp nhịp gõ lên mặt bàn Hắn chìm vào suy nghĩ. Cứ như vậy lúc lâu tiêu viêm chợt gõ mạnh xuống, hớn hở đứng dậy tuyết miệng cười. Ta sao đã quên tô thiên trưởng lão cơ chứ? Lão nhân gia này thân là lội viện đại trưởng lão của gia Nam học viện. Mà nơi này vốn là lội danh chiến đấu khí đại lục. Sao không biết tin tức liên quan đến dị hỏa được? Bây giờ, nếu muốn có thông tin hữu ích, hẳn phải quay về gặp ông ấy mới xong. Hơn nữa, dù không có tin tức của ông, vẫn còn đấu tôn viện trưởng thần thần bí bí kia nếu có thể tìm được công ta với mối giao hảo của mình và học viện biết đầu ngày ấy sẽ ra tay tương trợ mà giải quyết vấn đề mà độc ban của mình cơ trước tiêu viêm đổi mắt sáng mừng thập hát ra hắn đi khai học viện cũng đã hơn một năm dư họa cũng vẫn là tâm viêm tại thiên thần luyện khí tháp hẳn sắp tụ lụi tàn nếu không kịp quay trở về giúp bọn họ tu bộ một lần Đại trưởng lão có khi lội điên Mà ăn thịt hắn cũng nên Xem ra cần phải giải quyết nhanh chóng công việc Nơi này chạy tới Hắc Giáp Vực A Tiêu viêm khẽ cười lầm bậm hắc Giáp Vực Ở gần trung tâm đấu khí đại lục Mà ở tại đó khả năng Tìm được tin tức quý báu về dị Hỏa Rõ ràng cao hơn nhiều số việc Chùi giúp ở Gia Mã Đế Quốc Chó ăn đá gà ăn sỏi này Cho nên hắn quyết định Trở về một chuyến Lòng đã có quyết định, tiêu biêm trở lên thoải mái rất nhiều, cẩn thận đem tấm bản đồ cất trong nạp giới. Vất tay thổi tắt ngọn đèn dấu trong phòng, bóng tối liền tràn ngập bao phủ khắp nơi. Người dự định trở về hắc sắc vực sao? Nghe dự định của hắn, mấy đồ tòa cũng có chút bất ngờ, ngạc nhìn hỏi. Ừm, tiêu biêm gật đầu cười, viện trưởng nội viện cũng là đấu tôn cường giả Nếu tìm được ông ta, không chừng có thể mời ông ta hỗ trợ. Gì? Cái lão giả kia chỉ thích trêu trò thần nông không thấy đầu, chẳng thấy đuôi. Ta ở tại lọi viện nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp lão có một lần. Người đi chắc gì tìm được? Tự nhiên bên cạnh bĩu môi, dù sao cũng phải thử xem, mà không gặp được lão cũng phải còn đại trưởng lão biết đâu lại có thông tin hữu ích từ ông ta thì sao? Có thể sở hữu thêm một loại dị họa nữa. Thì mà độc bà này tự ta giải quyết cũng được, không cần nhờ ai giúp. Tiêu viêm không thèm để ý cười nhạt. Vậy cũng được, đi hắc giác vực quản thực nhiều hơn hy vọng hơn là làm tan thở một chỗ tại gia mạng đếch quốc. Có cần ta theo không? Mỹ Đồ Tòa suy nghĩ một chút gật đầu hỏi. Tùy có người theo sau sẽ đỡ đền rất nhiều việc, nhưng mà viêm minh và sản nhân tộc đang yếu ớt vô cùng. Người rời khỏi, khó có ai có thể đảm đương nổi an toàn cho bọn họ. Lên lần này đành phiền ngươi ở lại thủ hộ, dùm viêm minh và tộc nhân của ta. Tiêu viêm ngần ngừ một chút, niền nghiêm nghị nói. Bọn hồn điện dường như không từ bỏ ý định đối với tiêu gia, nếu tất cả cùng đi. Một khi bọn chúng tới ra mã đế quốc này, lại không có cường giả cỡ đấu tông bảo vệ, e rằng tiêu gia lại lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục áp. Ngay thế thế mấy đồ tòa mày cau lại. Thế nhưng tiêu viêm xâm nhập hắc sắc vực trùng trùng nguy hiểm. Nàng ta, hắn có thể yên tâm. Có điều, hắn nói quả thật đúng, vì mình lúc này cần ít nhất một đấu tông cường tọa trấn mới được. Hay là muội theo huynh đi, độc tông của xuất văn đế quốc cũng không còn đối địch nữa. Muội rời đi thời gian ngắn có lẽ không có chuyện gì đáng lo lắng. Nhìn bí toa bối rối ưu phiền, tiểu Y Tiên nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Tiểu Viêm ngẩn ngơ lại có chút do dự, dù tiểu Y Tiên cường giả cấp đấu tông này đi theo Với hắn quả thực là trợ giúp rất lớn Nhưng mà nàng vẫn còn phải trông chừng một cái đại độc tông Độc thể của muội cũng không biết khi nào bạo phát Lỡ hình bỏ đi thật lâu Đến lúc đó Dù mội có đủ được những tài liệu Thì đến đâu tìm người có thể chế thuốc Nhìn hắn vẫn còn năng dùng rằng chưa dứt Tẩu ý tiên mềm mại mịm cười Điều này tôi được rồi Đã tạ nàng Thấy người ta đã nói trước đến mức vậy Tư Viêm tự thấy nếu còn nghiền ngẫm e rằng không tốt, ngài lập tức gật đầu hướng Tiểu Y Tiên cảm tạ, dĩ nhiên hắn biết nàng làm sao lại không có tâm tư bảo hộ hắn được. Nhìn Tiểu Y Tiên tự động dõi theo Tư Viêm, với đôi tọa đảnh thở dài khẽ khẽ, ánh mắt nhìn hắn đã nhu hòa đi nhiều, nàng cũng hiểu, thực lực Tiểu Y Tiên chẳng thua kém mình bao nhiêu. Nàng ta đi theo hắn, hẳn Tư Viêm cũng không có trở ngại. À, nhát đầu này ta cũng phải mang theo. Để cho mấy lo gia họa già nam thấy Rõ ràng ta không có ngực đãi nàng Tiêu viêm quay qua khẽ vỗ vỗ lên đầu tự nhiên Khiến nàng sụ mặt né ra một bên Mấy đồ toa cười gật đầu Tự nhiên dù chỉ là một đố hoàng Nhưng thực lực khủng bố kỳ quái Cỡ những tên đố hoàng bình thường Làm sao sẽ sánh được Lên tính thêm tiểu bụi này Cũng nho nhỏ giúp cho tiêu viêm không ít Đã vậy khi nào người rời đi Mấy đồ toa nhìn tiêu viêm ôn nhu nói Ngày mai thôi, còn bây giờ, tiêu viêm cười cười, búng tay già bình ngọc phong ấn vô hình, hỏa diễm bên trong liếc nhìn nó. Trong mắt tiêu viêm hiện lên chút hả mang trận rãi nói, bây giờ trước tiên phải lấy cái vật liên quan đến hồn điện như lời tên kia và xem đã.